Lão đi ở chỗ nằm ngửa ra, xoa xoa cái bụng trắng hếu toàn mỡ làm mỡ, nhìn thằng người ở mà rằng: "Mày đúng thật. Là. Mãi mãi chỉ là cái thằng ở chứ còn à. Thế mày có nhớ cái bãi bồi đó không? Đám cung đính trong làng này, chúng nó gọi là gì không hả? Là bãi độc thỏ đấy." Thằng Ất nghe thấy vậy thì khẽ khẽ phẩy cái quạt cho lão rồi hỏi lại: "Ờ, bãi bãi độc thỏ. Sao sao lại là bãi độc thỏ ạ?"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 lão địa chủ liệt điên tiết, giơ chân đạp cho nó mấy đạp mà gào lên. Mẹ cha cái thằng mất dạy này, mày rùa ông là loại không có tịt người chứ gì? Cút, cút đi ngay, không ông đánh cho quẻ rở bây giờ chứ. Quật láo lếu, cút ngay đi. Không đợi lão nói câu thứ hai, thằng ất chạy một mạch ra bên ngoài, vốn cái bản tính lương thiện thúc đẩy, thấy chết mà không thích cứu thì gá lại cảm thấy áy náy lắm, lại nghĩ kẻ kia chưa đi xa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 thì căn nhà gỗ nhỏ đã được dựng lên. Nhân lập một ban thờ nhỏ cất linh vị của mẹ mình và không quên mua hẳn một chiếc kiềng ba chân kê đàng hoàng ở góc bếp để cho có điều chỉnh trọng lắm. Hắn phát quang cái mảnh đất quanh nhà rộng cỡ chục cái chiếu rồi gieo hạt cà, lại trồng thêm khoai lang và bí dạ. Lại dùng cái nghề bắt ếch để làm kế mưu sinh đắp đổi qua ngoài